tóc nhà chương 3 Tóc Lâm Hoài 15 tuổi tại nước Mỹ bị phát hiện tài năng vẽ tranh trời cho, phụ mẫu mừng rỡ như điên, không tiết tiền mời giáo viên tốt về cho hắn. Mức tranh nào bức tranh nấy của hắn đều luôn luôn là sự hòa trộn của thần khí và thần bí. Các khối màu trùng điệp sao hoa cực kỳ đẹp đẽ. Người trong giới chấn động, xếp bình luận đã dùng không ít những từ ngữ hoa lệ mà tán thưởng. Bất quá, Lâm Hoài cũng không hiểu rõ những chuyện này. Hắn chỉ đơn thuần rất khoái chá từ lúc vẽ tranh, hắn không khóc nhiều nữa. Suốt ngày chỉ vẽ tranh, vóc dáng Lâm Hoài đã cao lớn mà không hay. Thế nhưng, nước da như trước trắng nõn, lông mi như trước thật đen dài, nữ tử gặp qua khó tránh khỏi mà phải hâm mộ. Đáng tiếc Người Nguyễn Ý làm bệnh của một thiếu niên IQ chỉ 78 hầu như không có Hiện tại Lâm Hoài 20 tuổi rồi Hắn bắt đầu họa bức tranh vẽ người đầu tiên Giáo viên nhịn không được muốn hỏi hắn Tiểu Hoài, muốn vẽ ai đó, có cần ta mời người mẫu không? Lâm Hoài rõ ràng đã chọn ai là người mẫu Hắn mỉm cười lắc đầu Hắn vẽ tranh rất chăm chú Không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy tranh của hắn Qua mấy tháng mẹ lâm hoài chịu không được hỏi Tiểu hoài bức tranh kia có thể cho mẹ nhìn một chút không? Nhi tử khiên định lắc đầu miệng cười khá ái Phòng vẽ của lâm hoài có khóa Chìa khóa thì lại nằm ngoan ngoãn trên cổ của hắn Như vậy hắn có thể yên tâm đi khai phòng vẽ Không sợ bị người nhìn thấy bức tranh chưa hoàn thành của hắn Nhưng kỳ thực nếu như ba mẹ Lâm Hoài muốn xem thì cũng dễ dàng Bất quá ba mẹ tôn trọng con mình Chưa từng lén xem qua Bọn họ suy đoán bức tranh đó có phải hay không Lâm Hoài vẽ ba mẹ Dù sao lúc vẽ cũng không có người mẫu mà Lâm Hoài 21 tuổi, hãng lần đầu tổ chức chuyển làm tranh Hoa Kiều, trí thông minh kém phát triển Họa sĩ, thiên tài Chuyển làm tranh thành công không bao giờ hết Báo chí, truyền hình trong nước đi chạy tới Mỹ phỏng vấn Lâm Hoài. Lâm Hoài nhẹ nhẹ cười, cười như vậy thật khả ái mê người. Ngày cuối cùng chuyển lãm tranh, bánh vải vẫn bọc lấy tấm tranh hoại người cuối cùng cũng được lấy ra. Trời xanh, mây trắng, ở giữa là thiếu niên tóc đen, đầu đặc biệt to, khuôn mặt trù tưởng không rõ ràng. Chứ có thể nhìn thấy lông mày rất thô, đôi môi dày, mắt lại rất sáng. Trong tay tựa hồ cầm một cái khăn tay trắng mỗi sắc không như trước Tiên diễm mà chỉ thuần tí Người chim ngưỡng đều dừng chân suy đón khác nhau Bị phóng viên phỏng vấn Lâm Hoài lại vò đầu bức tốt Ta có đúng hay không rất lợi hại Phóng viên cũng không trông mong một câu trả lời bình thường Trả lời cho có lẽ Ừ, xem trường rất lợi hại Lâm Tiên sinh Xin hỏi người trong bức họa kia là ai nha Lâm hoài cười Đã quên những lời trước đó ba mẹ dặn dò Lộ ra hàm răng trắng như tuyết Cười đến con mắt mị mị Không thể nói cho ngươi biết nha Phóng viên ngựa ngùng Lâm hoài không muốn bán bức tranh này Đem bức tranh để ở phòng ngủ của mình Đối diện cái giường Buổi tối nằm trên giường Vẫn sẽ thấy bức tranh vẽ người kia Ha ha, ha ha, hắn cười hài lòng Người trong bức tranh đương nhiên là khắc tin của hắn Thử lại, Lâm Hoài đối với thiếu niên lợi hại kia có rất nhiều hảo cảm kỳ thật chính hắn cũng không rõ vì sao lúc đó là thích khóc đến như vậy Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống Mắt nóng nóng cảm giác rất thoải mái Chỉ có một lần hai mắt đang mông lung đẫm lệ Thiếu niên lông mài rộng hùng hổ rống hắn Nhưng sau đó lại dùng ống tay áo lao nước mắt cho hắn Đột nhiên không muốn khóc nữa Muốn cùng người kia chơi đùa Lâm Hoài không có một người bạn Thế nhưng Cái người lại muốn vui đùa cùng Lại không ở cùng bang Mà lại ở bên nông cao Thế là Lâm Hoài nghĩ Hay là khóc đi Khóc người kia sẽ đến chơi đùa cùng mình Lâm Hoài hứa người trong tranh cười cười Trong lòng lướt qua cái ý nghĩ này Sáu năm rồi Hỡi lai ở nơi nào nhỉ? Hiện tại mình khóc cũng Không có người lau nước mắt cho Hết chương 3